Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào quý khán thính giả. Anh Lê rất vui vì trong thời gian vừa rồi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, quan tâm, nhiệt tình của quý khán thính giả dành cho anh Lê. Và anh Lê rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của quý khán thính giả để anh Lê có thêm nhiều động lực đọc truyện mới phục vụ quý khán thính giả. Vâng và ngay sau đây anh Lê xin kính gửi tới quý khán thính giả tập truyện có tựa đề Cha đền lụng vào mẹ con của tác giả cận niên xin kính mời quý khán thính giả cùng chú ý đón nghe. Năm cung tình hiên rốt ruột đứng tại chỗ nhìn xung quanh điện thoại reo liên hồi anh nhận từng cuộc từng cuộc đằng đằng sát khí tầm mắt nhìn về phía dụ thiên tuyết dự thiên tuyết tự người vào góc tường thân hình mảnh khảnh đứng thẳng tắp tay vuốt ve bụng chợp mắt nghỉ ngơi cô không phải cố ý cô biết phải nói với anh như thế nào đây ngay trong cái nháy mắt đó nếu như cô không tránh ra thế thì người chết chính là cô. Bị bánh xe nghiền qua người chính là cô, ví bằng chỉ đụng vào cô mà thôi, thì chiếc xe kia căn bản là nên thắng lại, đúng hay không? Những điều này cô phải nói như thế nào? Nước mắt ấm áp quanh quần ở đáy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của dự thiên tuyết trắng bệnh như một tờ giấy, một chữ cũng không nói. Bất thình lình, đèn thầm cấp cứu chợt tắt, bác sĩ đi ra, trên áo dính đầy máu tươi. Em ấy như thế nào? đưa bé đâu? Nằm cùng đỉnh hiên nghênh đón, nóng nảy hỏi. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống cũng không bực bội, thở gấp, giữ mẹ hay con. Nằm cùng tỉnh hiên kinh hãi, bà nói cái gì? Tôi hỏi cậu là giữ lại mẹ hay giữ lại đứa trẻ? Bác sĩ cao mày nói, hiện tại tình trạng rất nguy hiểm, cảm xúc của bệnh nhân lại rất kích động, căn bản là chấn an không được. Mặc dù bây giờ đứa bé còn chưa tắt thở, nhưng tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là nên bảo vệ người mẹ, xác suất có thể giữ lại đứa trẻ rất nhỏ, cậu có muốn cân nhắc không? nam công tình hiên nắm chặt quả đấm nổi gân xanh và có ý gì con của em mấy cứ như vậy mà không còn sao ánh mắt bác sĩ hơi né tránh cất cao giọng nói đúng đúng đúng cậu muốn bảo vệ người mẹ đúng không tình huống đã bị bức bách đến vạn phần nguy cấp gương mặt tuấn tú của nam công tình hiên đảo lên đối với anh mà nói đưa ra một quyết định như vậy trong lòng đau như cắt im lặng vài giây cuối cùng đè nén đau nhức trong lòng ngực nói bảo vệ người mẹ dã hi không thể có chuyện Được, vậy chiếc tiên xác định như thế. Bác sĩ nói xong cũng xoay người đi vào. đèn phòng cấp cứu sáng lại lần nữa, cả hành lang yên lặng đáng sợ. Không người nào dám phát ra âm thanh. Bóng dáng năm công kinh hiên cao ngất, chậm rãi, quay lại, đi tới. Nhìn chầm trầm dụ thiên tuyết trong góc, đôi mắt bắt đầu tràn ngập sát khí. cô mang thai đúng không? Năm công kinh hiên ngồi trồm hỗn xuống, sâu kín hỏi. Dụ thiên tuyết biết rõ giờ phút này. Tâm tình của anh không ổn Trong đôi mắt thoáng qua vẻ sợ sệt Suy yếu dàn sát vào vách tường Tay che bụng mình Hơi thở mong manh không nói một lời Cho nên cô cũng biết Một đứa bé đã 7 tháng Có bao nhiêu quan trọng đối với một người mẹ Phải không Nằm cùng tình hiên lạnh lùng hỏi Lửa giận trong mắt như lưỡi kiếm sắc bén Muốn đâm thẳng vào người cô Đôi môi nhật nhạt của dự thiên tuyết mở ra Không có liên quan gì tới tôi Anh phải tin tưởng tôi Nam Cung Tỉnh Hiên cười lạnh ra một tiếng Gương mặt tuần tú xanh mét Tràn đầy vẻ diễu cợt Dụ Thiên Tuyết Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô lôi em ấy Tới đây chính miệng cô nói cho tôi biết Bọn họ nói sai sao Dụ Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu Nước mắt trào ra Thật sự là tôi với cô ta cùng lôi kéo Nhưng tôi Cái này đủ rồi Bàn tay của Nam Cung Kỳnh Hiên hung hăng bóp chặt cổ cô Hùng ác nói Tôi có nói qua là nếu con của em ấy có chuyện Em muốn cô đẻ mạng lại đền, nhớ hay không?" Tay của Dụ Thiên Tuyết nắm thật chặt mu bàn tay của anh, thở không nổi, đôi mắt ngập nước tuyệt vọng nhìn anh. "Nhưng cái mạng này của cô không đáng giá một chút nào, Dụ Thiên Tuyết, cô có biết hay không? Căn bản là cô không có tư cách mang thai con của Nam Công Tình Hiên tôi. Chuyện này trước đây tôi đã từng nói với cô, cô lại dám cắt tôi." Nam Công Tình Hiên dậm dữ gầm lên, nắm cổ tay cô, kéo cô đứng lên. "Cô muốn tự mình mang theo nó chạy trốn đúng không?" Cô gấp rút với vã muốn rời khỏi tôi chính là muốn giấu giếm tôi chuyện này, đúng không? Dự thiên tuyết, cô lầm rồi. Hôm nay, tôi sẽ để cô và tôi hoàn toàn kết thúc, hoàn toàn không còn quan hệ. Dự thiên tuyết trợn to hai mắt, không thể tin được là anh có thể làm ra cái gì. Một cái chớp mắt tiếp theo, cổ tay mảnh khảnh của cô bị anh bắt lấy thật chặt, đi về phía phòng giải phẫu phụ khoa. Dự thiên tuyết nhìn đằng trước, có một hàng người chờ đợi, trong lòng sợ hãi, chậm rãi lắc đầu. không nam công tình hiên anh muốn làm gì anh muốn làm cái gì tôi giết chết cô cũng không đáng tiếc Dự thiên tuyết cô dám động đến đứa nhỏ của dạ hi tôi sẽ để cho cô cũng phải trả giá thật cao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net